Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nào đoán được Em chỉ là làm một chút chuyện thôi Ông hy vọng nhỏ nhoi nói ra khỏi miệng Nàng hy vọng hắn sẽ hỏi đến tột cùng là công việc gì Nhưng người đàn ông này lại tiếp tục như cũ Chỉ là nhằn nhặt ồ lên một tiếng Rồi tiếp tục hỏi Em muốn cùng anh nói chuyện gì sau Nói tương lai Nói tính toán sau này Nói xem em ở trong lòng anh đến cuối cục là có vị trí như thế nào Thường từ tuyển trong suy nghĩ Thốt ra nhiều câu hỏi Chỉ là hắn mệt mỏi như vậy Làm cho nàng vẫn như cũ là công đành lòng Anh chừng nào thì xong công tác chuẩn bị Em muốn cùng anh ăn một bữa thật ngon Rồi sẽ cùng với anh nói Album mới đang chuẩn bị một đoạn Thời gian nữa sẽ không có thời gian rảnh trỗi Hơn album lần này muốn phát hành ở Mỹ Cho nên đến lúc đó sẽ càng thêm ngày đen điên đào Anh tạm thời cũng không có cách nào cả Hắn nhẹ nhàng chậm chạp nói Giống như chỉ là một trần thuật Một sự thật không có xin lỗi Cũng không có lời giải thích Nhưng những thứ này em đều biết cả, nhưng là có thể cho em một thời gian cụ thể nào được hay không?" Tường Tử Tuyển lặng lẽ nhìn hắn, vuốt ve rợi tóc của hắn, bàn tay có một chút cứng ngắc. "Khoảng chừng 3 tháng nữa đi." Trả lời rất nhanh, thành thật, nhưng tại sao trong lòng lại như bị đào một cái lỗ thủng lớn, cố gắng như thế nào, nhịn thế nào cũng cảm thấy bất mãn đây. Nàng từ do xét mà cất tiếng nói. "Có thể bắt ra thời gian một ngày cho em được không? Em muốn cùng với anh nói chuyện." Tuyền à, không cần nói với anh một yêu cầu như vậy, thật là vô lý có được không? Em đột nhiên như vậy, anh rất là không thích ứng đó. Chậm rãi ngồi dậy, Diệp Tường Hạo nhìn nàng với ánh mắt không hiểu. Em trước kia không như vậy sao? Yêu cầu vô lý ư? Trong mắt hắn đây tất cả đều là yêu cầu vô lý sao? Trước kia sẽ không nói, đó là bởi vì nàng một mực nhận nhịn, bởi vì nàng yêu thương hắn. Nàng đều có thể hoàn toàn nhấn nại xuống, đánh vỡ nguyên tắc của chính mình cho đến khi mình trở nên không giống mình nữa. Thật, thật là một ngày đều không thể sao? nhìn hắn nàng cố chấp cất tiếng hỏi. Tại sao nhất định phải là lúc này cùng với anh nói chuyện chứ? Thời gian dài không được nghỉ, mệt mỏi cùng nàng đột nhiên cố chấp khiến cho hắn nhất thời dở giọng không tốt, đứng dậy mà trong mắt đen cũng thẳng tắt nhìn nàng. Anh hôm nay thật là vất vả. Thời dịp được nghỉ ngơi 2 giờ chạy về nhìn em, thái độ của em làm cho anh rất là buồn vực. Em không hài lòng cái gì hả? Không có. Nàng còn có cái gì dám không hài lòng đây? Tương tự từ tuyên nhìn kích động muốn khóc lớn, chừa chát mà cười. Hai giờ nàng nên làm gì? Vì hai giờ mà cảm động đến rơi nước mắt sao? Hắn có biết hay không? Nàng ở nơi này, ở trong căn phòng này, chờ đợi biết bao nhiêu ngày đêm. Đợi bao nhiêu cái hai giờ? Chỉ vì để cho hắn khi về muốn gặp nàng, thì liền có thể nhìn thấy nàng. Nàng cũng chưa bao giờ kháng nghị qua, đâu còn có cái gì là không hài lòng chứ. Nhưng chính nàng là ngu. Học không được đi một đàng học một sàng côn, Đã đau lại còn cố gắng gặp lặp lại. Thôi được rồi, ba tháng. Ba tháng sau em sẽ cùng anh nói chuyện. Nàng về mặt khắc thường làm cho hắn lo lắng, nhìn đồng hồ đeo tay một chút, thế nhưng hắn chỉ có thể thở dài, đem giọng nói mềm xuống, cuối người ở trên trắng nạn ấn xuống một nụ hôn. Đừng suy nghĩ quá nhiều, anh rảnh sẽ trở lại. Đến lúc anh phải đi rồi, ngoan. Nhìn bóng lưng cao lớn của hắn rời đi, cửa đóng phanh một tiếng, Thường tử tuyển mới tuyệt vọng rút vào trong sofa, một lần nữa một mình đối mặt với đêm tối, không tiếng động mà rơi lệ. Rảnh rỗi sao? Hắn có lúc rảnh rỗi là lúc nào đây? Trừ cái album mới, hắn còn có thời gian rảnh rỗi bồi thêm mấy người mẫu diễn viên, các sĩ can đan với bạn gái. Vậy còn nàng thì sao? Nàng không phải ngu ngốc. Nàng chưa bao giờ hỏi tới hắn, những sĩ can đan đó. Đây chẳng qua là bề vì nàng không muốn biết, nhưng không có nghĩa là nàng không biết. Có lẽ trong mắt hắn những thứ kia chỉ là cặp dịp thị chơi, nhưng là hắn có biết hay không? Hắn thái độ chẳng hề để ý như vậy, thái độ cảm thấy không cần phải giải thích mới là đâm cho lòng nàng một đau, một đau mới đầm điểm máu tươi. Lần này hành trình ở Mỹ, sĩ càng đàn hắn lén lút gặp một người mẫu bị truyền thông, luôn nói bóng nói gió. Nàng nói nàng không quan tâm, không muốn biết đây, chẳng qua chỉ là ở trong mắt người ngoài, nàng là luật sư đại diện của hắn, là một cô gái không xứng đôi nhất với hắn. Mà trên thực tế nàng rất quan tâm, nàng cực kỳ là quan tâm, nàng làm sao sẽ không quan tâm nam nhân mình yêu, rốt cuộc có từng với nữ nhân khác lén lút cặp mặt hay là có tiến một bước kia nữa hay không. Nhưng nàng có thể làm thế nào đây? Hắn là thiên vương là của số đông, sống dưới ánh mắt của mọi người, nàng đã sớm điên mất rồi. Nhưng ai có thể hiểu rõ, rõ ràng đau lòng đến muốn chết, nhưng thân là luật sư đại diện, lại còn phải một lần nữa. Xử lý những sự can đan của hắn thì tâm tình của nàng sẽ như thế nào chứ Thật sự so với chết lại còn khó chịu hơn cho nên hắn không cười nàng cười không nổi biến thành luật sư tỉnh táo cơ trí thường nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net